Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 10 của bộ truyện Đất Âm Hồn của tác giả Hà Dương trên kênh Hẻm truyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức tập số 10 có phần diễn đọc của Đức Soạn. Hèm chuyện mà hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Đất âm hồn tác giả Hà Dương tập 10 qua phần diễn đọc của Đình Soạn Bà Bưởi vừa lúc đi ngang qua cửa nghe được câu chuyện của hai mẹ con hoa Bà liền mắm môi trong bầy tức giận Giỏi, mấy người giỏi lắm để tôi xem bà dở trò gì với cháu tôi bà bưởi hầm hầm nét mặt trở về ông bưởi thấy vậy thì bèn hỏi bà sao vậy sao bà nói sang nhà con hoa cái gì mà trở về mặt nặng mày nhẹ như thế bà bưởi ngồi phịch xuống ghế rót chén nước tu sạch một hơi bà đàn cái chén mảnh đến mức ông bưởi phải giật mình ông đến trau mày lại ai làm gì mà chọc giận bà thế hả và bởi hít một hơi thật mạnh rồi thở phì phì. Thức chết tôi mất thôi. Cái bà tí cho cháu tôi ăn bùa mê thuốc lú gì mà nó không thèm yêu ông bà nội. Ông xem đi bà ta rút cuộc là có mưu gì chứ. Ông bởi bấy giờ mới vỡ nhẽ. Ôi trời đất ơi. Tôi lại cứ tưởng là có cơ hoa nó lại làm gì đó khiến cho bà mất lòng. Chuyện bà với bà thông gia bên ấy á khi nào mới dứt dây. Bà cứ suốt ngày bán tín bán nghi như vậy ấy, không thấy mệt hay sao hả? Thế tôi hỏi ông nhé tại sao từ cái lúc mà cái thằng tít nhà mình mất tích rồi được tìm thấy ở nhà bà tí thì nó lại thay đổi như vậy? Thì đã trẻ con mà. Lúc đầu tôi nghe người ta nói cái thằng tít nó bị ma ám thì cũng thấy lo. Tuy nhiên thì tôi hỏi nhiều người rồi, họ nói là cái tuổi trẻ nó bị gì mà khủng hoảng cái tuổi lên ba. Người lớn quan tâm tới nó một chút, từ từ rồi cái thằng tít nó lại hoạt bát như xưa. Mà vợ chồng con Ngọc cũng đưa cô Tít đi khám tâm lý rồi Bác sĩ nói không sao thì bà còn lo lắng cái gì Tuy sao mà lại không lo được chứ Nếu chỉ là tâm lý như ông nói thì đáng lẽ ra Chúng ta yêu thương nó tí vậy Thì nó phải không ghét chúng ta mới đúng chứ Cái đằng này nó lại lại, lại lại ghét ông bà ông nội Ghét cả bố mẹ rồi được quay sang quý cái bà Tí Bấy thì làm được gì cho thằng Tít Ông bởi toan giải thích nhưng bà bưởi đất trận đầu trận đuôi Hơn nữa, ông sợ mình càng nói thì càng đẩy những bực dọc trong người cổ vợ tăng cao, cho nên ông đánh ngưng câu chuyện lại. Ông lững thững giao miếu, cổ tưới nước cho cây hoa cạnh miếu. Vừa làm ông vừa nói chuyện. Vèo một cái mà đến tới lúc phải thay cái cây cây hoa mới rồi. Để tôi đi xem nào, nhà nào bán cây gì hoa đỏ mà đẹp một chút thì đánh về chồng. Bà bưởi nghe vậy thì chép miệng. Mà lâu lắm rồi tôi không có thấy thánh cô cho linh vật tới giúp tôi xem bói Hay là ông thay hoa sớm lên một chút Để tôi xem cái con cua nó có bỏ lên miếu không Nhiều người đặt lịch quá mà tôi không xem để cũng thấy tội cho họ Không sao ông bưởi sang chậu hoa mua về thêm một chậu hoa giấy đỏ tươi Ông bưng chậu hoa mẫu đơn đỏ bên miếu vui vẻ nói Người ta nói là mẫu đơn này đẹp này lâu tàn Chân miếu cô đẹp lắm nên là tôi mua Bà bưởi thắp nén hương làm lễ xin thay hoa cho thánh cô. Bà tâm tâm niệm niệm chắc do hôm bắt hương miếu cô bị bốc khói nghỉ ngút là cô báo điểm. Cho nên sau đó không thích con cua lên miếu nữa. lắm lúc bà lại nghi ngờ gia đình nói gì đó khiến cho thánh cô giận cho nên mới không cho bà khả năng đặc biệt như trước. Bà nghĩ thế cho nên là chắp tay khấn váy liên tục quả nhiên con cua bỏ lên bờ. Ông bưởi thích con cua thì mừng rỡ. Bà ơi, hôm nay con cua nó chịu lên bờ rồi đây này. Bà bưởi nghe vậy thì càng chấp tay lại liên hồi. Thằng Tít bấy giờ chạy ù từ trong nhà ra sân. Nó đưa chân lên nhằm vào con cua mà dẫm. Ông bưởi liền hoảng hốt. Ôi, không được làm như thế. Ông hô không được làm thì cháu lại càng dẫm chân mạnh. Bà bưởi lao sang đỡ lấy chân của thằng Tít kịp lúc. Nên con cua không bị dẫm nát nhưng gãy luôn một càng. cả hai ông bà suýt xoa thương xót con cua lại sợ thánh cô trách phạt bà bưởi tức giận cho nên phát thẳng một cái vỏ mông của tít hư này sao cháu lại giống nên linh vật vậy chứ thằng tít không khóc ánh mắt của nó hằm hằm vô cùng đáng sợ chính lúc ấy bà bưởi cũng chứng kiến thái độ của thằng tít khiến cho bà phải giật mình bà vội buông tay của thằng bé đứng lùi lại đằng sau khuôn mặt của bà hoang mang sợ hãi Bản thân của ông bưởi nhìn thấy cảnh tượng ấy thì không khỏi giật mình Ông dỗ dành của thằng Tít ra đây với ông nào Tít ơi Bà bưởi ngồi thụp xuống đất đôi môi nhắm lại khuôn mặt của bà ánh lên một nét đau khổ vượt tuyệt vọng Thằng Tít quay lại chạy một mạch vào nhà Bà bưởi cứ như vậy chẳng đứng lên Chẳng tới xem con cua sống chết như thế nào Ông bưởi nhẹ nhàng nâng con cua đưa về hòn non bộ đặt xuống cạnh khe đá Con cua chậm chạp bỏ ẩn mình dưới khe đá Ông đứng nhìn con cua mà thở dài Khổ thân Từ gãy chân đầu muốn chết Con cua giờ gãy nguyên cái càng chắc là nó đau lắm Ông quay lại thấy vợ đang ngồi ở dưới đất dùi dục Bà mau vào miếu cô thắp hương xin tạ lỗi đi Chứ thằng tí trẻ con nó có biết cái gì đâu Nó làm như vậy lỡ thánh cô giận rồi trách phạt thì làm sao Bà bưởi ngẩng đầu ánh mắt sắc nhọn Làm sai thì phải bị phạt Khổ nhỉ Con giải thì cái mang Bây giờ chúng ta phải chuẩn bị lễ tạ tội với thánh cô Bà bưởi không nói gì Bà vào trong nhà lên giường nằm nhắm mắt lại nghỉ ngơi Ông bưởi thấy vậy lại càng lo chuyện thánh cô trách phạt Ông biết mỗi khi con cua lên bờ Thì bà bưởi luôn có khả năng đặc biệt hơn người Ông chắc chắn bà đã nhìn thấy điều gì đó Ông cũng cảm nhận bà đau lòng và lo lắng lắm Cho nên hành động như vậy Ngọc ở bên nhà nghe tin con trai dẫm con cua linh vật thì vô cùng hoảng sợ Cô chạy sang nhà bàn tán với bố mẹ chồng Cần làm lễ xin tạ tội với thánh cô Bà bưởi vẫn nằm trên giường chẳng buồn trả đời Ngọc thấy vậy thì càng thêm sợ hãi câu hỏi bố chồng Mẹ làm sao vậy bố con thấy lo quá Từ lúc thằng Tín dám vào con cua là bà ấy như vậy rồi Ai hỏi gì cũng không nói bà ấy cứ nằm như vậy cả buổi không nói không rằng bố cũng đang sốt ruột lắm đây con cô còn sống không bố liệu chúng ta có bị thánh cô trách phạt không bố không biết trời này con phải hỏi bà ấy ông bưởi nói rồi đưa ánh mắt nhìn về bà bưởi đang nằm ở trên giường ngọc lại bước vào trong hỏi thêm lần nữa mẹ à có chuyện gì thì mẹ nói cho chúng con biết đường mà liệu giờ mẹ cứ nằm im như vậy cả nhà đều lo Bà bưởi từ từ mở đôi mắt giãn nua ngước mắt nhìn con dâu và thở dài Giờ con cua bị thằng tít dẫm gãy một càng Kiểu gì thánh cô cũng trách phạt Mẹ đang đau đầu vì chuyện này Tại sao thằng bé nó lại nghịch dại thế hả chơi Mẹ ơi mẹ Mẹ nói cho con biết giờ chúng con phải làm sao Thằng bé nhỏ nó dại nó không hiểu chuyện Cho nên nó mới làm như vậy Mẹ chắc chắn có cách đúng không ạ Thằng bé là do vợ chồng con thành tâm cầu xin thánh cô giúp đỡ Nó cũng được coi là đứa con cầu tự Giờ nó gây ra lỗi lớn mẹ cũng lo lắm Trong đầu của mẹ bây giờ trống rỗng Mẹ không nghĩ được gì cả Thôi thì chúng ta thành tâm sám lễ xin tạ tội với thánh cô Mọi người quyết định sám lễ lập đàn tạ tội với thánh cô Mọi lễ làm bà bưởi tự tay mua sắm và sắp xếp Suốt ngày liền ngoài việc bà luôn tay luôn chân Thì ít nghe thấy bà nói chuyện hay bàn tán như bình thường thằng tít sau khi gây ra lỗi lớn bị bố mẹ ngồi phạt yên ở trong nhà nó cũng chẳng tha thiết ra bên ngoài chơi chỉ lầm lũi ngồi một mình thằng tún thấy em trai buồn rầu thì nấn ná lại gần Thế biết anh tún đứng ngay ở cửa nương ngước mắt nhiên rồi lại nhìn xuống viết một thứ gì đó trên quyển sách tiếng việt cũ kỹ thằng tít viết một lúc lâu vẫn không thấy thằng tún đi ra mới vẫy cánh tay mũm mím lại gọi anh vào đây đi nếu ở ngoài đấy chẳng hết ánh sáng thì em sao mà viết thằng tốn mừng lắm đây là lần đầu tiên tiết dùng ánh mắt thân thiện và giọng nói nhẹ nhàng với mình cờ tín lại vui vẻ ngồi xuống bên cạnh tiết rồi hỏi sao em không chịu ra ngoài sân mà ngồi lì trong nhà một mình có ai cho em ra ngoài đâu hơn nữa em cũng không thích ngồi đây chơi vui hơn ở ngoài ấy tí viết gì vậy thằng Tít chỉ cuốn sách ra cho anh xem rồi nhuần miệng cười Tiết giỏi không Không biết đến bao giờ Tiết mới được đi học giống anh Tũng Tún liền phì cười Thì tới Khai rằng chú Toàn sẽ cho Tiết đi học Không đâu Tiết sẽ không được đi học Thằng Tiết buồn rầu Quý gặp mặt xuống cuốn sách Tún liền gợi ý Hay là mình ra ngõ chơi đi Ngoài đó có các bạn đang chơi vui lắm Thằng Tiết liền lắc đầu Người ta chẳng cho Tiết ra ngoài Thằng Tún thấy vậy thì bèn hỏi tại tít dẫm con cua nên bị bố mẹ phạt đúng không bây giờ tít không làm như vậy nữa là được với lại tít làm sai thì xin lỗi là được mà thằng tít ngẩng đầu liên rồi hỏi nếu giết người xong xin lỗi thì cũng được hả anh tốn thằng tốn đang ngây người ra với câu hỏi bất ngờ của thằng tít thì nghe tiếng quát lớn từ ngoài cửa tít con lại ăn nói linh tinh cái gì thế trẻ con không được phép nói những điểm xấu vậy người lớn thì được làm điểm xấu sao toàn nghe con trai hỏi thoáng chút sửng sốt con sao vậy ai làm gì xấu thì con bảo bố nói bố biết rồi bố làm gì toàn suy nghĩ một thoáng rồi đáp bố sẽ báo công an bắt hết người xấu nhốt vào tù thằng tít tự dưng nhoẻn miệng cười khiến cho hai chú cháu toàn bất chợt nổi gai ốc tít gấp cuốn sách lại rồi đi ra cửa chỉ về cây miếu ở đó có người xấu Toàn nhìn về miếu nhưng ở đó đang lập đàn cho nên rất đông người. Cậu hỏi con trai, ai là người xấu, người ta đã làm gì xấu thế con? Thằng Tiết mỉm cười rồi đáp, chuyện đó sau này bố sẽ biết, giờ còn con nói cũng không ai tin. Toàn vẫn biết con trai của mình là một đứa lanh lợi, ăn nói giả dặn, nhưng cách nói chuyện hôm nay hoàn toàn không phù hợp với một đứa trẻ 3 tuổi. Cậu nhìn con trai thật kỹ xem Tiết có biểu hiện gì khác lạ hay không Nhưng chẳng phát hiện được điều gì Cậu liền bảo con trai có đi cùng bố giờ miếu quỳ xin thánh cô tha lỗi Con không sai tại sao phải quỳ Con dẫm con cua gãy cả càng còn nói không sai Con chỉ bảo vệ mình thôi Con cô làm gì con mà con lại làm như thế Tiết dần dỗi không trả lời câu hỏi Mà quay vào chỗ ngồi ban nãy mà sách giả viết Toàn bắt thằng bé ra ngoài miếu nhưng nó nhất định không ra. Bất lực với cậu con trai, để nó ngồi với thằng tốn rồi quay lại miếu làm lễ. Cho Toàn đi rồi Tuấn mới hỏi em. Em làm vậy mọi người sẽ buồn đấy. Thế anh có giận Tít không? Dận chuyện gì? Ngày xưa Tít không chơi với anh. À, chẳng phải giờ Tít chịu chơi với anh rồi sao? Anh không giận. Thế bà ngoại anh tốn khi nào mới sang chơi? Anh không biết. nếu tít thích chơi với bà ngoại thì anh điện thoại cho bà ngoại sang chơi hay là anh nói với mẹ chở hai anh em sang bà ngoại chơi nhé thằng tít mỉm cười nhưng nhanh chóng chuyển nét mặt buồn bã thôi tít chẳng muốn đi anh tún sau này yêu mẹ với bà nhiều vào nhé nhiều như là mẹ ngọc yêu tít ấy tít cũng vậy nhé cả nhà anh cũng yêu quý tít và tít vừa đáng yêu lại thông minh thằng tít rút chồng túi ra một cái kẹo đặt vào tay của tún Cho anh đấy Nhưng phải một tuần nữa anh mới được bóc ra ăn Anh ăn ngay thì em không chơi với anh nữa đâu Thằng Tún mừng lắm Tiết chịu chơi với nó lại Còn cho nó kẹo Mặc dù nó chẳng thích kẹo Nhưng vì quà em tiết cho Nên nó vui vẻ cầm lấy và cất giữ như báu vật Một tuần sau Vợ chồng của Toàn Ngọc bật đi công tác Thằng Tít đừng đưa sang nhầm ông bà ngoại đáng tiếc đến chiều ông kiên lại hốt hoàng gọi điện cho ngọc báo tin thằng tít lại mất tích ngọc vừa mới nằm mơ thấy thằng tít chạy ra ngoài đường bị xe tông trúng cho nên nghe điện thoại xong cô sợ hãi tiếng ngất lịm đồng nghiệp phải thoa dầu một lúc ngọc mới tỉnh lại cô liền lập tức về nhà để tìm tít cả nhà ông bưởi lại được một phen náo loạn bà bưởi khóc lóc ẩm mỹ mắng toàn về cái tội đưa thằng tít sang bên ngoại gửi tôi nói mà anh chị có chịu nghe lời đâu lần trước thằng tít ở bên đây cũng mất tích giờ lại mất tích tại sao có đứa trẻ lên ba mà không có trông được nếu không trông được thì đó nó sao nó làm gì hoa liền giải thích giúp ông bà kiên dạ mẹ bình tĩnh đi bác ấy cũng nói thằng tít nằm ngủ trưa trên giường lúc bác ấy đi vệ sinh vào nhà thì không tìm thấy thằng tít cổng vẫn còn khóa mà mẹ chị nói thế thì thằng cháu của tôi mọc cánh bay khỏi nhà ông ấy à cổng khóa thì nó ra ngoài sao được Chuyện đấy nói đến cái đứa trẻ con nó cũng chẳng tin. Mọi người tiếp tục tìm kiếm dọc con đường từ nhà ông Kiên về nhà bà Bưởi. Lần này nhà bà Tý cũng được mọi người tìm kiếm. Đáng tiếc không ai tìm thấy Tít cả. Ông Kiên nhờ các nhà có máy quay dọc đường kiểm tra. Thật may có vài nhà nhìn thấy hình ảnh của Tít mặc bộ quần áo màu xanh ra trời đi một mình. Tuy nhiên thằng bé đi về hướng nào thì không ai tìm được. bởi từ ngã tư đường làm mất dấu thằng bé gia đình của bà bưởi lên báo chính quyền nhưng tạm thời họ chỉ giúp đăng thông tin tìm trẻ lạc gia đình liên lạc khắp nơi nhưng không ai biết thông tin của thằng bé một ngày trôi qua lại một tuần lễ trôi qua nhưng thông tin về tít vẫn mịt mù gia đình của bà bưởi những mong tìm kiếm thông tin thằng tít nhờ vào sự linh nghiệm của miếu cô Nhưng đáng tiếc là từ lúc con cua bị thằng Tiết dẫm gãy Cho tới bây giờ nó chưa một lần xuất hiện và bỏ lên miếu cô Nếu không có con cua thì bà Bưởi mất khả năng đặc biệt mọi chuyện lại rơi vào bế tắc khi tìm kiếm mãi chẳng có chút thông tin nào Ngày sau cô sốc lạc mất con trai, tinh thần đã mất ổn định Ngầm trước đây cô từng trải qua một lần mất con Nỗi đầu mãi mấy ngôi ngoai Ông trời ban cho cô thằng Tiết chính là điểm hạnh phúc lớn Tuy nhiên điểm vui chưa đầy găng tức thì thằng bé lại mất tích Mọi người tin rằng bởi nếu mất tích Còn có cơ hội tìm được thằng bé trở về Không ai dám nghĩ đến trường hợp xấu hơn Tin mất tích cả tháng trời gia đình vẫn giáo diết tìm kiếm Thằng tốn thi thoảng nhớ em lại bỏ chiếc kẹo ra ngắm nghía Họ thấy con trai cứ khư khư giữ cái kẹo không chịu ăn thì bèn hỏi Sao con không ăn mà cứ ngắm thế Kẹo nó chảy nước ra thì hỏng không ăn được nữa đâu Đây là quà em Tít tặng cho con đấy mẹ Con không có nỡ ăn Hoa nghe con trai nhắc đến Tít thì lại buồn lòng cô thở dài Cả tháng trời lạc lõng bên ngoài Không biết là thằng bé có được gia đình nào cưu mang Cho là tử tế hay không nữa Tội nghiệp quá Tại sao Tít lại bỏ nhà đi hàm mẹ Có phải tại em ấy dẫm con cua gãy càng Cho nên mọi người mắng em ấy Làm em ấy buồn không Hoa nghiêm nhất mặt Giờ con nói thế nào Thì mọi người ai cũng yêu thương các con hết Cô Tít làm sai Thì bị trách mắng là đương nhiên Nếu con làm sai mẹ cũng sẽ mắng con Và còn phạt để lần sau Không cho con tái phạm con hiểu chưa Sao lại phạt một đứa bé ngoan Như cậu bé này được chứ Hòa quay lại ngạc nhiên khi thấy Minh Soạn xuất hiện ở ngoài cửa Cả khoác trên mình bộ quần áo nâu viền vàng mỉm cười đưa cái mũ chào hai mẹ con hoa Trời đất, thầy xuất sơn rồi hả? Thầy vì khi nào sao không thông báo cho vợ chồng tôi? Thì đằng nào tôi cũng về và tới thăm mọi người rồi đó Hai người nói chuyện một hồi lâu thì ông bà bưởi cũng về Minh Soạn đứng dậy thì hơi chuẩn chân lại Bởi một luồng âm khí khá mạnh theo bước chân hai vợ chồng ông bưởi chặn vào nhà Minh Soạn liền vội hỏi Hai ông bà vừa đi đám tang vì sao Người chết bất đắc kỳ tử nhưng chết đường chết chợ chứ không chết nhà Ông bưởi liền ngạc nhiên Đúng rồi sao cậu biết Tôi thấy âm khí quá là nặng Tốt nhất là hai ông bà nên thay đồ rồi tẩy trần trước đi Cẩn thận lâu là âm khí xâm nhập sẽ không tốt đâu Hai ông bà bưởi qua nhà thay đồ như lời của Minh Soạn đã nói Cậu đứng bên hiên nhà Hoa nhìn sang chiếc miếu xây bên cổng nhà rất lâu rồi thở dài Chiếc miếu này là ai xây? Tại sao lại xây nó thờ ai? Hoa ngập ngừng không biết nên trả lời Minh Soạn thế nào thì Tốn nhanh nhậu đáp Là ông bà nội cháu xây để thờ thánh cô đấy hả? Thánh cô sao? Tại sao tôi không thấy thánh cô nào ngự tại đây? bà bưởi bây giờ mới bèn nói lớn nếu mà ai cũng có thể thấy thánh cô thì còn gì để nói nữa chứ minh soạn lúc này thì liền đáp tuy tôi không có nhận ra mình là người giỏi nhưng mà thần linh hay quỷ quái ngự tại đâu thì tôi cũng có thể nhìn ra chiếc miếu này hiện tại chẳng có ai ngự cả minh soạn lại một lần nữa khẳng định chắc chắn rồi cầu quay sang hỏi tũn trên người cháu đang giữ món quà của người âm âm khí của nó lúc ẩn lúc hiện tốn liền lắc đầu không đâu ạ cháu chẳng giữ cái gì của người âm cả bà bưởi lúc bấy giờ lên tiếng gớm nữa cậu đừng có mà dọa trẻ con tôi tuy là chẳng học hành tu đạo như ai kia nhưng mấy năm qua nhà ăn lộc thánh cô ban cho nên có những lúc tôi tin tưởng mọi chuyện quá khứ và tương lai Ồ vậy thì dám hỏi bà hiện tại thánh cô đó ở đâu Tôi muốn một lần diện kiến thánh cô có được hay không Bà bưởi không nói gì bởi từ lúc con cua không xuất hiện Bà cũng chưa một lần có khả năng đặc biệt Hơn nữa cậu đã lâu lắm thánh cô không xuất hiện báo mộng cho bà Bà đang nghi ngờ chuyện Minh Soạn khẳng định thánh cô không ngự ở miếu là sự thật Thằng tún bấy giờ sừng nhớ ra chuyện nó đang cầm cái kẹo của thằng Tít đưa trước khi mất tích một tuần. Nó chia cái kẹo ra rồi nói Cháu có cái kẹo này của em Tít cho. Lúc ấy em ấy còn dặn cháu một tuần sau mới được ăn. Tuy nhiên đúng một tuần sau em ấy mất tích nên cháu vẫn giữ cái kẹo cho đến tận bây giờ. Mọi người chăm chú lắng nghe câu chuyện của thằng tún kể. Minh Soạn hơi trao mày Đây chính là thứ mà tôi nói Tuy âm khí không có mạnh lại Lúc ẩn lúc hiện Nhưng mà tôi tin khả năng của mình Không thể nhìn nhầm Bà bưởi tức giận Phủi phui cái mồm độc địa của cậu đi Thằng tít nhà tôi chỉ mất tích thôi Cậu đừng có nói bậy bạ Minh Soạn đưa bàn tay lên Bấm điện tục cậu lắc đầu Lạ thật tôi không thể nào Xác định được rõ chuyện này Hoa liền thở vào Thằng Tít là con của chú toàn nhà tôi, nó mới 3 tháng tuổi nhưng rất thông minh lành lợi, đáng tiếc cháu ấy mất tích cả tháng nay. Thầy tài giỏi như vậy có thể giúp gia đình tìm kiếm cháu nó hay không? Hoa nói rồi đọc ngày tháng năm sinh của Tít trong mình soạn, cả bấm tay thêm một lần nữa rồi nhìn về phía thằng Tún rồi nói Cháu có thể cho tôi cái kẹo ấy được câm? Thằng Tốn mặc dù rất tiếc nhưng vì muốn tìm được em cho nên nó đến bằng lòng. Minh Soạn bóc chiếc kẹo ra, bên trong tan chảy, mồn tư nước nhảy nhảy hơi đỏ chảy ra. Thật nhìn nó giống như là máu nhưng nhìn kỹ thì nó giống như cái kẹo để lâu bị nước vậy. Minh Soạn nhìn kỹ lại cậu bấm tay thêm một lần nữa, hai mắt của cậu sáng lên rồi hòa hoãn lại, cậu liền nhăn mật. Lại nhỉ. Sao tôi không thể nào tìm thấy thông tin gì của đứa bé cháu này Cậu nên hỏi Tuấn, Trước khi mất tích cậu bé tặng cháu cái kẹo này đúng không Cậu bé còn nói gì nữa không Tuấn liền đáp Em dặn cháu một tuần sau mới được ăn Nếu không thì em mới giận cháu Hôm ấy em ấy nói nhiều chuyện lắm Em vẫn còn viết lên cuốn sách tiếng Việt cũ Chú Toàn cũng biết chuyện ấy tốn kể lại cho mọi người nghe những chuyện cậu và tít nói với nhau minh soạn nghe xong thì liền nói nghe giống như là một lời dặn dò từ biệt vậy cậu bé đã chuẩn bị sẵn sàng để bỏ đi trước đó xảy ra chuyện gì tốn nhanh nhậu kể lại cho minh soạn nghe chuyện tít dẫm chúng còn của nên bị mọi người trách mắng bà bưởi không muốn minh soạn can thiệp sâu vào chuyện linh vật Hơn nữa bà còn muốn giữ kín bí mật về kho báu thánh cô từng nhắc đến nên đánh chống làng sang chuyện khác. Đứa bé mới bà tuổi thì làm sao có thể suy nghĩ rời bỏ đi như người lớn như vậy. Mọi người chưa quên lần trước lúc mất tích nó chạy tới nhà bà tí sao chứ? Minh Soạn liền ngạc nhiên. Thằng bé trước đó đã từng mất tích sao? Phải, mẹ nó đưa gửi sang bên nhà ông ngoại tuy nhiên nó nhớ nhà cho nên bỏ về. Lúc ấy nhà không về Mà nó lại chạy đến nhà bà tí Có điều là nó ở đó Nhưng chúng tôi không ai nhìn thấy cả Cậu có thấy chuyện này lạ không Minh Soạn liền ổn lên một tiếng Rồi đi ra chiếc chiếu ngày ở đầu ngõ nhắm hướng vào hồi lâu Cậu liền hỏi Chắc không phải là chiếc miếu này Xây theo ý của con cua Mà thằng bé đã dẫm lên đấy chứ Ông bưởi lúc bấy giờ mới lên tiếng Đúng Cậu nói đúng lắm chính là con cua tròn chỗ này cho nên chúng tôi sợi miếu bà bưởi nhanh tay nháo chồng y muốn ngăn chặn không cho ông kể chuyện con cua và bí mật của nàng trinh nữ cho người ngoài nghe ông bưởi chẳng hiểu ý của vợ cho nên cứ bô bô kể chuyện con cua linh tinh thế nào và chuyện mỗi lần con cua lên bờ thì bà bưởi lại có khả năng đặc biệt ra sao minh soạn có vẻ càng lúc càng kinh ngạc bởi chuyện con cua kỳ lạ ấy Cậu bước tới hòn non bộ nhìn hồi lâu rồi lầm bầm đọc một điều gì đó. Toàn cầu dùng hai ngón tay chỉ lên chốc cao nhất của hòn non bộ. Lúc ấy Minh Soạn rút tay ra thì còn in lại trên đá một vệt máu đỏ tươi. Cậu liền khẳng định, để mẹ ấy không phải là người. Lần này bà bưởi liền tức giận. cậu đừng nói nhăng hơi cuội nha, cháu tôi bằng da bằng thịt do mẹ nó chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau sinh ra tôi từng ngày chứng kiến nó lớn lên vậy nó có phải đứa trẻ mà thánh cô ban cho gia đình của bà không các người có từng tới xin thánh cô ở cây miếu này bàn cho đứa cháu nào hay không lần này thì tất cả mọi người đều hoang mang nhìn nhau quả đúng là thằng tít chính là được cầu mà có từ lúc ngọc mang bầu cho đến bây giờ Hàng tháng gia đình vẫn còn sắm lễ tạ ơn thánh cô Bà bưởi lúc này liền đáp Xin thánh cô bàn con thì đã làm sao Biết bao nhiêu người khó con họ vẫn lên chùa lên miếu xin con nó thôi Con cầu tự trên chùa trên miếu hay bất cứ đâu đều là những đứa trẻ khó nuôi Chưa kể những đứa trẻ đó là con của trời của Phật Chưa kể những đứa con đó là con của trời của Phật được đưa lên trần đầu thai để truyền kiếp luân hồi nó tới cống dễ mà đi cống dễ nhưng đó là những đứa trẻ có căn số có mệnh trời đằng này gia đình của bà lại tự ý lập miếu còn cầu con tại miếu thế này thì không sợ rước họa vào mình hay sao bà bưởi lúc này khó chịu nói như cầu thì không được phép cầu con cầu con có thể là phúc nhưng cũng có khi là họa một đứa trẻ là phúc sẽ không sao Nhưng nếu là họa thì khôn lường Đứa bé này từ lúc sinh ra nó rất đặc biệt Nó còn thông minh khác thường và nói năng như người lớn có phải không? Đúng, đúng như vậy thì sao? Một đứa trẻ được cầu tự nhưng lại muốn dẫm chết linh vật cổ miếu Tôi đã nói nó không phải là người Chắc chắn nó không phải con của trời hay con cổ phật gì cả Ông bởi liền hỏi Vậy cầu muốn ám chỉ điều gì? Nó là quỷ Minh Soạn nói xong Thì tất thầy mọi người đều hoang mang Minh Soạn vẫn kiên định tôi khẳng định đứa bé đó chính là quỷ Bà bưởi xem ra có vẻ vô cùng tức giận Bà chỉ thẳng tay vào Minh Soạn mà nói Cậu đừng tưởng là ai Mà cậu có thể mặc sức ăn công nói có chứ Cháu nội tôi gây thủ trúc oán gì với cậu Mà cậu đặt điều cho đó Quỷ ở đâu ra mà quỷ Cậu mới là quỷ thì đúng hơn Minh Soạn liền đáp Nó chọn đầu thai về đây chắc chắn là không đơn giản Tuy nhiên nó lại đột ngột biến mất Thì tôi tạm thời chưa tìm hiểu được nguyên nhân Tôi chỉ muốn mọi người hãy thận trọng một chút Đi, đi ngay đi Cậu mau đi ra khỏi nhà tôi Cháu tôi còn đang lưu lạc bên ngoài Cậu không giúp tôi tìm được thằng bé Thì cũng đừng ở đây nói chuyện vớ vẩn Làm cho mọi người hoảng sợ Tôi không nói vớ vẩn Bà không tin có thể mang ngày tháng năm sinh Của thằng bé đến bất cứ một thể pháp nào cao tay Tôi tin chắc rằng kết quả bà thu được Sẽ không khác những gì mà tôi nói với bà Cậu ấy nói xong liền chào mọi người rồi trở về Hòa tiến cậu tới tận con đường lớn cô ấy ngại về chuyện cậu vừa nói Thực sự chuyện thằng Tít là sao vậy thầy Mọi chuyện tôi đã nói rồi Tạm thời tôi chỉ biết có bấy nhiêu Tôi sẽ lưu tâm chuyện của mọi người Cô cứ yên tâm Mẹ tôi quý thằng Tít như vàng Cho nên thầy nói vậy chắc bà giận Cho nên mới tỏ thái độ gây gắt Không sao Bà ấy làm vậy cũng dễ hiểu có điều chuyện gì vậy thầy Tôi cứ băn khoăn chuyện thằng bé mất tích rồi xuất hiện ở nhà của mẹ cô lần trước Nó không đơn giản như mọi người nhìn thấy Nhưng mà mẹ tôi thì có liên quan gì chứ Bà cũng đầu có biết thằng bé lại chạy đến đó Hôm ấy tôi cũng có mặt lúc tìm thấy thằng bé Chắc chắn mẹ tôi không dẫn nó tới đó Cô đừng hiểu lầm Tôi không có ý nói mẹ cô có ý với thằng bé Cái tôi quan tâm chính là việc thằng bé xuất hiện ở nhà cô mà thôi. Một đứa bé 3 tuổi bình thường đi một quãng đường khá xa tìm một nơi mà nó ít qua lại. Điều ấy có thể giải thích thế nào đây? Hơn nữa ngày hôm ấy ban ngày tìm không được, mọi người cũng tìm rất lâu nhưng không thấy. Tại sao đến đêm mọi người lại quay lại mới thấy? chuyện ấy cả nhà tôi ai cũng thắc mắc. Họ nói xong giật mình hỏi Minh Soạn liệu có phải là có âm binh giấu thằng bé ở đó không? Cũng có thể, tạm thời cách giải thích ấy là hợp lý Còn chuyện thánh cô gì đó mọi người cũng cảnh giác ba năm qua con cua và miếu cô thực sự rất linh nghiệm Bản thân tôi và gia đình tin tưởng điều ấy Hơn nữa nhờ họ mà mẹ tôi cũng giúp đỡ rất nhiều người Dựa vào khả năng đặc biệt mỗi khi con cua lên miếu Tuy nhiên sau khi mà thằng tít dẫm gãy càng của con cua tới giờ Mẹ tôi không còn khả năng đặc biệt nữa Anh cũng nói do thằng Tít phạm tội cho nên bị phạt Theo thầy thì chuyện ấy có đúng không? Minh Soạn thở dài Tôi không biết vì thực sự tôi không nhìn thấy điều gì cả Minh Soạn trở về nhà chưa được bao lâu Thì Hoa liền hốt hoảng điện thoại Thầy ơi, thầy làm ơn giúp gia đình tôi Có chuyện gì, cô hãy nói chậm thôi Con, con cua nó chết rồi Con cua chết mà con cua nào Cô không nói rõ làm sao tôi giúp được Hoa liền đáp Con cua của thánh cô chết rồi Lúc thầy ở đây thì nó trốn ở trong hang đá Vậy nhưng không lâu sau đó Thì nó bỏ ra hoa lên miếu Cả nhà tôi cứ ngỡ con cua lên miếu Thì mẹ tôi sẽ có khả năng đặc biệt như mọi khi Có điều là nó bỏ lên một lúc Thì cây hoa trồng trước miếu Từ từ héo úa Mùi thối cũng bốc lên Chúng tôi kiểm tra thì mùi thứ ấy chính từ chỗ con cua bốc lên Minh Soạn chỉ lặng im Chứ không có nói năng gì Hoa liền sợ hãi Một con cua dù có chết thì cũng không thể nào bốc mùi lên được nhanh như vậy Chúng tôi đang rất lo Lúc mà tôi ở đó thì miếu cô không có ai ngự Vậy cô chờ tôi quay lại miếu xem thế nào Minh Soạn quay trở lại miếu thì cả gia đình bà bưởi đã ở sẵn chờ đợi Bà bưởi khóc lóc ỉ ôi thương xót con cua linh vật Bà cứ hầm hầm nhìn Minh Soạn rồi nói Có phải lúc đến đây cậu làm gì đó ở hang đá phải không Tại sao con cua của thánh cô lại chết? Ông bưởi liền khuyên vợ Chuyện này thì có liên quan gì đến cậu ấy? Có phải là bà nghĩ nhiều quá nơi loạn không? Tại sao đang yên đang lành con cua lại chết? Lúc trước nó ở trong hang đá không sao Cậu ta vừa tới một lúc thì con cua lăn ra chết Giá nhưng mà con cua chết trong hang đá thì tôi không nói Đằng này lại bỏ lên miếu mà chết Trời đất ơi Sao tay họa lại giáng xuống chúng tôi thế này? Minh soạn nhìn vào trong miếu Một không gian nâm bu bao trùm sen lẫn Mồi khó chịu từ con cua bốc lên Hai cây hoa trồng bên miếu lá với hoa đều gục xuống héo úa Gốc cây hơi đen lại Cánh hoa cũng đen theo Cậu lại gần ngắt lấy một bông hoa nhìn hồi lâu rồi lắc đầu Không đúng Cây hoa này không thể vì âm khí của cây miếu này làm cho héo khô được Chắc chắn chuyện này còn có nguyên nhân gì khác Ông bởi liền hỏi nhỏ Vậy chuyện con cua thì thế nào vậy thầy? Thầy có thể giúp chúng tôi được không? Minh Soạn bỏ ra một thanh gỗ có buộc hai quả trung nhỏ hai đầu đặt lên đỉnh miếu. Cậu đi xung quanh một hồi rồi cầm thành gỗ lắc điên hồi. Chiếc trung nhỏ bắt đầu vang lên âm thanh. Bà Bưởi đột ngột ôm nít đầu rú lên những âm thanh đau đớn và ghê sợ. Những người có mặt ai nấy đều lo lắng và sợ hãi. Một lúc sau toàn thân của bà bưởi có cứng lại Bà gục xuống đất lại nhài nói những câu không ai nghe rõ Ông bưởi chạy tới đỡ vợ Nhưng bị minh soạn ngăn lại Mọi người cẩn thận Tạm thời đừng động tới bà ấy Có chuyện gì vậy thầy Sao tự nhiên bà nhà tôi lại đau đớn thế kia Bà ấy thở phụng cây miếu quá lâu Ngày nào cũng hương khói nên bị âm khí xâm nhập vào cơ thể Có thể trong thời gian tới bà ấy sẽ không thể giống với bình thường Vậy chúng tôi phải làm sao Sao lại có chuyện này cơ chứ? Tôi không hiểu mục đích của thánh cô khi bắt mẹ cô xây cái miếu thờ phụng để làm gì. Tuy nhiên bà ấy lại đang bị nó chi phối và khống chế. Mày lúc nãy tôi phát hiện ra kịp thời cho nên đưa hồn vách bà ấy quay lại. Chuyện này thầy có thể nói rõ hơn được không? Vậy là bao lâu nay mẹ tôi không phải làm... Không phải. Lúc trước tôi đến mẹ cô vẫn bình thường. Chỉ có sau khi con cô chết đi bà ấy mới thay đổi mà thôi. Minh soạn đưa thanh gỗ hai đầu gắn vào chuông cho hoa. Cô giữ lấy cây này. cái đúng giờ ngọ hãy lắc liên tục cho tới khi mẹ cô gục xuống mới được dừng lại. Nó sẽ giúp bà ấy đẩy lùi âm khí và giữ hồn phách không bị thất lạc. Ông bưởi càng nghe càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với vợ của mình. Bà bưởi bấy giờ nằm dưới đất cũng từ từ mở mất. Bà mệt mỏi muốn đưa cánh tay lên vẫy chồng mà không được. môi của bà khô khốc cổ họng đau rát như vừa bị bỏng nặng bà muốn nói nhưng cứ mở miệng thì cảm giác đau đớn lại ập xuống minh soạn bước lại gần bà bưởi cơ thể của bà lại run lên cái lạnh bùa vây bà muốn hét lên nhưng không tài nào hết được chỉ thấy toàn thân đau đớn và lạnh buốt hai dòng nước mắt cứ như vậy tuôn rơi nơi khóe mắt nhăn nheo và giả nua bà bưởi bất lực hoa mạnh dàn tính lại gần kỳ lạ thay Bàn tay của hoa vừa chạm vào cánh tay của bà bưởi Thì cơ thể của bà bắt đầu bớt lạnh cống Bà bưởi tựa như người chết đuối vớt được cọc Họng của bà phát ra âm thanh cầu cứu Mặc dù cố kêu thì bà lại càng đau Hoa ôm lấy mẹ chồng hỏi thăm Mẹ đỡ hơn chưa, mẹ làm chúng con lo quá Bà bưởi cảm giác toàn thân nhẹ bẫng Những đau đớn ban nãy nhanh chóng qua đi minh soạn đưa cho bà một chén nước nhưng bà gạt đi không uống ánh mắt của bà nhìn minh soạn vô cùng tức giận minh soạn vẫn rót một chén nước khác đưa cho bà bưởi bà hãy uống đi uống xong chén nước bà mới nói được trở lại bà bưởi nghi ngờ nhìn chằm chằm vào chén nước hoa nhanh tay đỡ lấy chén nước cho bà bưởi uống Từng giòn nước vào khoang miệng của bà bưởi có vị đắng ngắt cái lưỡi bà rụt lại bởi vị đắng chát bên trong chén nước kỳ lạ bà không muốn nuốt nhưng lạ thay nước cứ từ từ trôi qua cổ họng xuống dạ dày quả nhiên sự kỳ diệu nằm ở chén nước trắng đắng ngắt bởi nước đi đến đâu thì cảm giác đắng ngắt lan ra lập tức bà bưởi thấy dễ chịu bà liền buột miệng thư quỷ gì mà đáng thế cậu định hại chết tôi hả ông bưởi liền mừng rỡ thì mình soạn giỏi quá đúng là bà nhà tôi đã nói được rồi bà bưởi đưa bàn tay lên sờ xung quanh cổ rồi vui mừng ờ thế mà hết đau rất nhanh sau đó bà bưởi liền đưa ánh mắt thăm dò về phía minh soạn cậu liền mỉm cười thực ra bà nói được là nhờ vào chén nước thờ phật quan âm tuy nhiên bà không còn đau thì nhờ vào cô gái này nói rồi minh soạn chỉ tay về phía hoa mọi người nhanh chóng dồn ánh mắt ngạc nhiên về hoa cậu lúng túng chưa biết giải thích thế nào Thì Minh Soạn liền nói tiếp Đúng hơn là nhờ vào chiếc vòng gia truyền của cô ấy Chiếc vòng này quả thật chính là báu vật Nhưng cũng không phải ai đeo nó cũng có thể có được sức mạnh như vậy Thông thường chỉ người được chọn mới làm cho chiếc vòng phát huy được sức mạnh Chiếc vòng của Hoa thì gia đình ông Bưởi không còn lạ lẫm gì Bởi không ít lần mọi người đều biết đến sự kỳ diệu của nó Bà Bưởi liền hắng giọng Lúc nãy dứt cuộc sẽ ra chuyện gì Sao tôi không nhớ chút gì cả Ông bưởi liền đáp Thầy Minh Soạn nói bà bị khí âm nhập vào cơ thể Do bà ngày đêm nhang gói ở cây miếu này Minh Soạn liền khẳng định Đúng vậy Tuy nhiên gia đình bà cũng sắp về cây miếu này mà gặp đại họa Bà bưởi liền cãi Vô lý Tại sao lại gặp họa chứ Từ ngày tôi lập miếu cô thì gia đình tôi luôn bình an công việc thuận lợi. Các con của tôi đều khỏe mạnh, kinh tế vững vàng. Tất cả là do Thánh Cô che chở và giúp đỡ. Bà nghĩ Thánh Cô tốt thật sao? Họ che chở giúp đỡ gia đình bà chỉ đổi lại gia đình bà xây cái miếu đó. ba năm qua vẫn luôn là như vậy. Cho tôi muốn gì Thánh Cô đều giúp đỡ. Chúng không chỉ riêng chúng tôi mà bất cứ ai đến thành tâm xin. Thì thánh cô đều giúp đỡ Không biết bao nhiêu cô gái hiếm muộn đến đây xin đều được mau chóng có thai Và sinh ra những đứa khỏe mạnh Minh Soạn hơi dùng mình sao cơ Nhiều người đến đây xin con Phải rất nhiều và ai cũng được như ý Nhưng mà đứa trẻ hiện tại ở đâu Chúng ở nhà Câu hỏi tôi thì tôi biết trả lời làm sao Minh Soạn nhanh chóng đưa tay lên bấm rồi lắc đầu Không được Suốt cuộc là có bao nhiêu đứa trẻ đã được khai sinh ra khi cầu mày tại miếu này. Thái độ của Minh Soạn gây gắt quá hoa liền thắc mắc. Có chuyện gì sao thầy? Cô nói đi, suốt cuộc có bao nhiêu đứa trẻ đã sinh ra khi mẹ nó tới miếu này cầu con là 13, 17 hay 23? Họ lúng túng kiểm tra trí nhớ của mình, bà bưởi nhanh chóng đáp. Tổng cộng là 23 đứa. Minh Soạn nhắm nghiền đôi mắt nít một hơi thật dài. Hỏng, hỏng thật rồi Sắp tới gia đình của bà càng ngày càng không thể yên ổn Dòng tộc của bà chỉ e là khó giữ Ngay đến đó ai mà không hoang mang Bởi lời nói của Minh Soạn mang theo tiếc nuối và bi thương Ông bởi liền sốt sắng. Vậy chính xác là chuyện gì thầy Thầy càng nói tôi càng chẳng hiểu gì cả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 Khi một âm hồn đi đầu thai sẽ có một âm hồn khác thấy chỗ. Sau khi 23 âm hồn cũ bị đưa đi, thì tất thảy sẽ có 23 âm hồn mới bị bắt tới đây. Những âm hồn được đưa tới là những người tiếp xúc trực tiếp hoặc tìm miếu cầu cảnh để lộ các thông tin cho thánh cổ biết. Người ta sẽ hoán đổi mạng số của mọi người và giam giữ linh hồn trong chính mảnh đất này. Ngay đến đây ai nấy đều dùng mình. Bởi như lời của Minh Soạn nói Thì những ai dâng sớm đến biếu này Đều có thể bị bắt đi bất cứ lúc nào Ông bởi liền thốt lên Thằng tít nhà tôi Chính là đứa trẻ đầu tiên được sinh ra Chính bố mẹ nó cầu thánh cô ban con Bà bưởi liền gạt phất đi vô lý Tôi không tin chuyện này Ông đừng vì mấy cái câu nói sằng bậy của cậu ta mà hoang mang Thằng bé đó chính là con cầu Nhưng hiện tại nó không còn Bản thân nó còn từng muốn dẫm chết con cua linh vật kia. Đáng tiếc tôi lại không chịu hồi linh hồn của nó về để hỏi chuyện. Nó chắc chắn biết được bí mật nào đó cho nên mới làm như vậy. Bà bưởi liền khó chịu. Cậu có ác ý gì với cháu tôi mà năm lần bảy lượt khẳng định rằng nó đã chết. Tôi nhắc lại cho cậu nhớ cháu tôi chỉ bị lạc. Chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm được thằng bé. Được. Nếu như bà khẳng định như vậy chúng ta sẽ làm phép thử. Gia đình bà còn giữ bất cứ đồ gì Mà thằng bé thường xuyên mang theo bên mình hay không Ông Bưởi lập tức lấy chiếc mũ thằng bé hay đổi đưa cho Minh Soạn Cậu cầm chiếc mũ đưa cho mọi người xem Nói xong cộng tung chiếc mũ ấy lên cao rồi rơi xuống đất Nơi chiếc mũ rơi xuống cậu vẽ một hình tròn lớn rồi chỉ cho ông bưởi Ông hãy bước vào trong ấy đứng đi Ông Bưởi làm xeo lời của Minh Soạn nói Minh Soạn yêu cầu ông bưởi nhặt chiếc mũ lên, tung lên cao rồi cho chiếc mũ rơi xuống. Lại thầy chiếc mũ lại di chúng vào vòng tròn. Bây giờ cậu mới nói, nếu ba lần ông có thể tung cho chiếc mũ rơi ra khỏi vòng tròn, chắc chắn thằng bé còn sống. Tuy nhiên nếu cả ba lần chiếc mũ rơi vào trong đó thì ngược lại. Ai mà tin được chiếc mũ lại có thể di trúng trong chiếc vòng tròn Minh Soạn đã vẽ, Khi mà chủ bụng ném nó ra xa Bởi ông bởi dĩ nhiên mong muốn chó còn sống Cho nên lê hết sức tùng chiếc mũ trách ra bên ngoài Để khi rơi xuống chiếc mũ sẽ nằm ngoài vòng tròn Đáng tiếc chiếc mũ bị ném ra ngoài Nhưng khi rơi lại nó cứ trọn vào trong vòng tròn mặt tiếp đất Lần thứ hai kết quả y chang như lần đầu Ông bởi cầm chiếc mũ lên thềm thì cầu nguyện Mong ông bà tổ tiên phù hộ cho chiếc mũ rơi ra bên ngoài Ông cầu mà không giấu được niềm xúc động Nên nước mắt cứ nhòa đi Ông dùng hết sức không tung Mà ném chiếc mũ ra xa Đồng lúc ấy một cơn lốc nhỏ Bất ngờ xuất hiện Nó cuốn bụi mù mịt rồi cuốn luôn Cả chiếc mũ chuẩn bị chạm đất kia vào trong lòng Rồi thả xuống ngay chân của ông Ông bời ngồi xuống đất ôm Lấy chiếc mũ mà bật khóc Hoa đứng bên ngoài cũng không kìm được Mà rơi lệ Mình soạn liền thở dài Tôi đã nói rồi cậu bé đó chắc chắn đã chết có điều tôi không tìm được thông tin của cậu bé ông bởi bước ra nắm lấy tay của minh soạn chúng tôi chăm sự nhờ thầy thầy tinh thông pháp lực có thể giúp chúng tôi tìm được cháu giờ chúng tôi không biết tìm thằng bé ở đâu minh soạn liền lắc đầu đáp xin thứ lỗi cho tôi vô năng tôi chỉ biết cậu bé hiện tại không còn những việc khác tạm thời tôi không biết Tuy nhiên gia đình ông chắc chắn sẽ gặp nhiều sóng gió Điều này tôi khẳng định chắc chắn Chuyện trước miếu hiện giờ gia đình có giữ lại hay phá bỏ cũng đều như nhau Thôi hơn hết là nên dỡ đi Thay vào đó hãy trồng một khóm tre ngà tại vị trí đó Tre có thể góp phần trừ tà ma Mang lại may mắn cho gia chủ Hơn nữa trồng vào gốc đông nam của ngôi nhà sẽ kích hoạt tài lộc, Có thể tránh được những mất mát không đáng có nếu đường hãy treo lên đó một chiếc chuông gió nó giúp xua đuổi tà ma chuyện giữa miếu cần bàn bạc lại kỹ lưỡng bởi xưa nay người lập miếu mà bỏ hoang hay không thờ phụng thì chắc chắn sẽ gặp tai họa gia đình của bà bưởi thờ phụng cái miếu ấy mấy năm trời luôn gặp được may mắn giờ sao nói giữ mà giữ ngay được chưa kể tới việc bà bưởi không tin vào lời của minh soạn nói Ông bởi thì lưỡng lự nhưng có phần bị thuyết phục bởi chuyện tung chức mũ tìm thông tin của thằng Tít. Nếu người khác làm thì ông còn có cái để phản bác. Chứ bản thân của ông ba lần tung chức mũ, ông hoàn toàn bị kết quả thuyết phục. Thậm chí là sắc con cua chết thối in cả góc sân. Minh Soàn chỉ dùng chai nước tưới xung quanh một lượt thì mùi tối lập tức biến mất. Ông nhìn chăm chú vào những hành động của cậu thanh niên Lại càng có lòng tin Ông đem chuyện bàn bằng với các con Hiện tại con cua cũng đã chết Nhà mình sẽ không còn lộc nữa Do mẹ các con mất khả năng đặc biệt Thầy Minh Soạn cũng tới phân tích thiệt hơn Theo các con thì chúng ta nên làm gì Bốn người con trai con gái của ông bưởi Đều trầm ngâm không biết quyết định ra sao Mi lúc này hỏi Vậy mẹ có thắng thành chuyện dỡ miếu không bố Bà ấy không tin chuyện Thánh Cô lừa bà ấy Nhưng mà bao năm qua Đúng là Thánh Cô đã giúp gia đình mình nhiều Nếu bây giờ bảo Thánh Cô lợi dụng Thì con cũng không tin Bố thử nghĩ xem Thánh Cô làm vậy để được gì chứ Oanh liền đưa ra ý kiến của mình Chúng ta cũng không nên tin quá vào lời của cậu Minh Soạn kia Để cho chắc chắn con muốn gia đình mình Đi tìm thầy pháp khác Xem thầy phán thế nào rồi tính tiếp giờ nhớ như dỡ miếu đi rồi lại bị trách thì thiên hào, thánh cô ở miếu linh thiêng như vậy, không phải chúng ta không biết. Anh trước đây vốn không tin vào chuyện tâm linh, nhưng sau nhiều biến cố lại nhất mực tin vào thánh cô. Vợ chồng cô cũng chính nhờ thánh cô chỉ đường xoay lối mà thuận lợi bội bề. Có thể nói gia đình cô đạt được thành quả tốt đẹp hôm nay cũng chính bởi thánh cô ban cho. Mi nghe vậy thì cũng đồng ý. Còn nhất trí với ý kiến của chị Oanh Trước đây có lần có người ăn trộm tiền Ở miếu còn bị Thánh Cô trách phạt Tới suýt nữa thì mất mạng May mắn họ biết tới tạ tội với Thánh Cô Cho nên Thánh Cô rộng lượng bỏ qua Còn nghĩ Thánh Cô không lợi dụng Gia đình mình Tân lặng Im không nói gì Bởi cậu có lòng tin với Minh Soạn Bao nhiêu năm này Tuy cậu không liên lạc với Minh Soạn Do cậu ấy theo thầy học đạo Nhưng với lòng tin dành cho thầy Long Thì cậu cũng đặt niềm tin tuyệt đối vào con trai của thầy. Mọi người thích Tuân lặng im không tham gia vào tỉnh nhắc. Cậu Tuân có ý kiến gì thì góp ý đi. Không đến lúc lại bảo chúng tôi vượt quyền. Tuân liền đáp. Mọi người đã quyết định đi xem thầy. Thì em có gì phản đối đâu. Nhưng em vẫn tin tưởng bình soạn. Vậy theo cậu thánh cô lừa chúng ta. Ý em không phải vậy. Chắc chắn trong chuyện này có uẩn khúc. Chúng ta không rõ chuyện nên không bàn tán chuyện này Ông Bưởi đồng ý với các con Tạm thời không tháo giữ miếu mà đi xem thầy Miếu cô từ lúc con cua chết đi vẫn được hương khói bình thường Ông Bưởi cũng mang cây hoa đỏ khác về chồng Nhưng là thầy cây cứ chồng xuống đất là héo khô sau một đêm Mi vào anh nghe lời giới thiệu Nên tìm một thầy Pháp và tận trên cao bằng nhà giúp đỡ Trên đường đi hai chị em suýt chút nữa mất mạng do xe khách bị tai nạn. Thật may mắn do ngồi ghế sau nên cả hai đã xây sát ra nhẹ. Trong khi xe có hơn chục người bị nặng phải nhập viện cấp cứu. Đêm hôm hai chị em mi đi, Hoa nằm mơ thấy máu, tin tưởng gia đình gặp chuyện chẳng lành, cho nên Hoa đã gàn hai chị em mi. Cậu anh thấy vậy thì bèn nói: Chú tôi đi xem thầy cũng thắp hương tổ tiên đi theo phù hộ. Hơn nữa hai chị em tôi là con gái. Đã lấy chồng được ra tiên nhà chồng bảo vệ mợ cứ yên tâm. Lúc mi điện thoại báo hai chị em gặp tai nạn nhưng may mắn không sao. Khiến cô cả nhà bà Bưởi về hoảng sợ. Ông Bưởi bắt các con bắt xe trở về nhưng anh không chịu. Cô nói, chú còn đã cất công đi cả ngày trời. Nhất định chúng con phải tìm ra bà Phật, thầy tao nhà giúp đỡ. Mạng gia đình ra sức gàn nhưng hai người con gái của ông Bưởi quyết đi cho bằng được. Theo sự chỉ dẫn của người bạn từng có thời gian sống trên bàn Hai chị em My tìm đến trường bàn nhà giúp đỡ Trường bàn vui vẻ dẫn hai chị em của My tới nhà thầy con Vừa đi trường bàn vừa nói Từ thời thanh niên còn khỏe mạnh Anh con cũng đã bình thường Chất phát như những người cổng trang lứa Tuy nhiên thì khi trên lập gia đình Thì anh bỗng dưng bị ma nhập Chạy đi khắp nơi Nói làm nhảm giống như là tiếng tàu khiến cho gia đình và người trong làng lo sợ và tò mò kéo đến xem Ngày hôm sau thì anh lại trở nên tỉnh táo như bình thường Nghe mọi người kể lại sự việc nghĩ số trời đã định cho anh theo con đường nghề giảng Phật giống như là người thầy đi trước anh Liền khăn gói sang nhà thầy Hán Một thầy môn nổi tiếng ở Tả Phầy, huyện Quảng Uyên Cao Bằng để xin nhận làm học trò Quyết định đường đột này khiến cả gia đình phản đối, nhưng vì đam mê anh vẫn không từ bỏ. Mặc dù cách nhà thầy hơn chục cây số, nhưng với chiếc xe đạp cổ, anh có vẫn ngày ngày đến nhà hoặc theo thầy đi khắp nơi để học nghề. Có lẽ căn nguyên của thầy buộc thầy phải như vậy. Duyên số đã tạo vần, buộc thầy phải theo con đường hành nghề rằng bật này. cũng nhờ vậy mà nhiều người được thầy giúp đỡ thoát khỏi cái bể khổ trường bàn nói thêm để theo nghề này thì phải có công đức cao tính tình trầm lặng hiền từ không tham vọng không yêu cầu quá độ hoặc đố kỵ với người khác nhờ vậy mà những thầy phật đều ít mắc các bệnh lật vật và tuổi thọ rất cao nhờ biết bói toán xem số dài hạn làm đám ma chay được đông đảo bà con quý mến Tuy vậy thầy không tham lam tiền bạc, vô tư. Hay ai cần đến thì lại lên đường hành nghề giúp đỡ. nghề này cũng bận rộn theo mùa, bận nhất là đầu năm và cuối năm vì có nhiều lễ hội và nhiều đợt giải hạn. May cho hai cô đến dịp này thì thầy con cũng ít bận biểu. Hai chị em mi được dẫn đến một căn nhà nhỏ, phía trong căn nhà treo rất nhiều các đồ vật lạ. Hai chị em bước tới bậc cửa thì tiếng chuông trong nhà đã reo lên. Cả hai người bị tiếng chuông làm cho giật mình. Tiếng thầy Tào phát ra sang sàng. Sao hai người dẫn nhiều ma tới đây vậy? Hai chị em quay lại nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu. Thầy Tào ở trong nhà với thân hình gầy gò đen đúa từ từ bước ra. Thầy cầm chai nước tu ừng ngực rồi phun mạnh về phía của chị em cả hai bị nước phun lên người tự nhiên thấy nóng bừng bừng thầy tào cười khà rồi nói đấy phải ngoan vậy mới không bị phạt thầy quay lại nói chuyện với trường bàn bằng tiếng dân tộc Tây. trường bàn gật gù rồi chào chị em mi hai chị em đứng như trời chồng ngay trước cửa của nhà thầy tào thầy đứng để một lát rồi mời hai người vào nhà cái nhà nhỏ tối tăm càng làm cho những tấm chướng trên tường thêm huyền ảo thầy tào cầm cái chuông lắc lên một hồi rồi nhắm mắt lại lim dim hai người vừa mới dạo một vòng quỷ muôn quan trở về thế không phải tổ tiên các người linh thiêng chỉ e là cả hai chẳng sống sót mà đến đây hai chị em cổ mi nghe đến đó thì ghét rùng mình thầy tào liền nói tiếp tôi không dọa hai cô đâu lúc này có nhiều ma quỷ theo hai cô đến đây Chỉ cần hai cô không chú ý Chúng sẽ ra tay lấy mạng My liền chấp tay lại thầy Tào Xả độ ơn thầy đã cứu giúp chúng con Thầy Tào liền lắc đầu Tôi muốn cũng không giúp được Cái nghiệp âm của gia đình các cô Không có ai có tài mà cứu Hơn nữa chính gia đình các cô làm trái mệnh trời Thay đổi âm dương nên chắc chắn sẽ phải chịu phạt Nghe thầy nhắc tới nghiệp âm Thì cả hai đều ngạc nhiên thầy tao liền nói tiếp bên ngoài nhà các cô tự nhiên đi lập cây miếu thờ mấy năm nay có đúng không các cô có biết gia đình mình thờ ai không chị em mi liền đáp dạ bố mẹ con lập miếu thờ thánh cô thầy tao liền bật cười giọng cười săng sàng rồi bất ngờ chuyển sang thẻ thế. giỏi giỏi lắm tôi chờ các người đâm mấy ngày rồi đấy mi đưa tay nhéo chị gái sang hiệu có điều chẳng lành Oanh cũng phát hiện ra giọng nói ấy không phải là của thầy Tào, nhưng do có bất ngờ cho nên cứ ngây ra. Thầy Tào bấy giờ tiếp tục cất giọng nhèo nháo giống của một người phụ nữ. Sao thế? Gặp lại cố nhân công chào hỏi sao? Xin xin lỗi là bà bà là ai? Bà năm thờ phụng mà nữ quên nhanh hả? Con người quả nhiên nhạt nhẽo bạc bẽo đến ghê tởm. Thánh Thánh cụ là ngài sao? người phụ nữ ấy ngửa cổ lên trời mà cười sặc sủa tuy nhiên bà ta lại không muốn trả lời câu hỏi của mi đôi mắt của bà ta bỗng chợt ngược lên giãn to hai con người nhìn chằm chằm về phía chị em hoanh như thể đang căm phẫn cực độ đang chết một lũ bạc bẽo tất cả đều đáng chết mi liền vội vàng dập đầu dạ ngàn vạn lần chúng con dập đầu trước ngài mong ngài hãy nguôi cơn thịnh nộ muốn ta ngồi cơn thịnh nổ chờ khi cả dân tộc các ngươi phải chết từ già đến trẻ từ đàn ông đến đàn bà tất thả đều phải chết không phải chết bình thường mà là chết đau đớn từng cái chết chờ đón ta cho mấy người biết các người sẽ phải chết sẽ phải cầu cứu khắp nơi nhưng không ai thoát bà ta lại cười lên hàng chẳng cười dài đầy ghê sợ hai chị em mi sợ tít thoát cả mồ hôi bóng dâng bàn tay của thầy tào đưa tới đặt mạnh lên vai của mi cô giật bắn người thầy tào nói được sợ là tôi thầy thầy tào về công hội đã y ta biết Nên này nhà ta kỵ ma quỷ chưa khi nào có vong hồn nào bước qua được cửa vậy mà vong hồn này vượt qua dễ dàng chứng tỏ năng lực của nó rất tốt mi quỷ lại thầy tào thầy ơi thầy làm ơn giúp chúng con Thánh cô thay đổi rồi bởi ấy thực sự đáng sợ Thầy Tào ái ngại nhìn hai cô gái đang quỷ ra sức lại rồi đáp thực ra giữa vong hồn ấy và phía gia chủ có ân oán gì Tại sao khẩu khí lại oán trách tới vậy mỹ Toàn kể chuyện về thánh cô cho thầy Tào nghe Nhưng oanh ra hiệu dừng lại Cô vô tình liếc thấy ánh mắt của thầy Tào lạ lẫm Không còn ôn nhu như lúc hai chị em gặp mặt Thầy Tào nhìn về phía cổ oanh rồi nói Cóng tôi cũng biết trong bụng cô đang nghĩ điều gì. Chuyện hai người lặn lội đường xa lên đây, việc gì tôi cũng đều rõ. Rằng ngài trên trời đã chỉ cho tôi tất cả. Tôi chỉ muốn nghe xem suy nghĩ của hai cô về chuyện này thế nào. Không lẽ tìm tới thầy tào mà các cô vẫn muốn giấu? Anh liền vội vàng giải thích. Dạ, chuyện không phải là vậy đâu, thưa thầy. Thầy tào liền xua tay. Được rồi, tôi nói vậy thôi. Tiền hay không thì tùy các vị Cơ mà cái chuyện hệ trọng liên quan đến toàn thể gia quyến nội ngoại hai bên cóng tôi chỉ biết có tới 23 oan hồn bị đánh đổi Hai chị em nghe thầy Tào nhắc đến 23 oan hồn bị đánh đổi Thì liền lập tức cứng đơ cả người Rõ ràng Minh Soạn đã từng nhắc đến con số này Đây là 23 đứa trẻ do cầu tự mà sinh ra dường như hiểu được tầm quan trọng của sự việc, cho nên mi vội vàng trả lời: "Thưa thầy, gia đình con xưa giờ ăn ở hiền lành không gây thủ trúc oán với ai." Thầy tao liền xua tay, khẩm có đấy. Oán khí trùng trùng mà không gây thủ kết oán sao được." Mi một mực khẳng định sự việc, oanh cũng đồng nhất với ý kiến của em gái, thậm chí cả hai còn thề nếu hai người nói sai, Sẽ tùy ông trời xử phạt Thầy Tào cầm tới một chiếc gương soi Đưa cho hai chị em Hai cô hãy nhìn vào gương đi Nếu trong gương là hình ảnh hai cô Thì do ta sai Còn nếu như mà trong gương kia Thầy Tào nói chẳng hết câu Thì oanh đã hoảng hốt hết lên Tiếng hét của oanh khiến cho mi phải kinh ngạc Oanh đưa tay gặn chiếc gương chức mạnh qua một bên Rồi sợ hãi ôm lấy mặt mà bật khóc Oanh chỉ biết ôm đầu giọng nói đứt quãng Không phải, không phải đâu Chuyện này không đúng đâu Chị, chị bị sao vậy? Có chuyện gì vậy? Nói rồi mi cầm chiếc gương lên để kiểm tra Trong gương hoàn toàn thì cưng mặt của mi Cô đưa chiếc gương ra trước mặt của Oanh Chị chỉ nhìn lại đi Trong gương không có gì cả Oanh nhìn thấy chiếc gương thì lùi ra đến cửa Toàn thân của Oanh còn rúng lại Cô đã nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh sợ Khi mà thầy Tào chiếu chiếc gương về phía của mình Trong gương ấy toàn là máu Máu tràn ngập khắp nơi Người thân của cô đang nằm trên vũng nấu ấy Mi đặn úp chiếc gương xuống đất rồi tới bên cạnh oanh Ông lấy đôi vai đang run dậy Chị oanh, chị bình tĩnh lại đi Không không đúng Tất cả không đúng Chị bình tĩnh lại đi Có em ở đây Có em ở đây với chị mà Thầy Tào nhận chiếc gương lên nhìn thật lâu vào bên trong Khuôn mặt của thầy suy tư một hồi Rồi cất tiếng nói Lạ quá Chiếc gương này bị điều khiển rồi sao mi ngẩng đầu lên nhìn thầy Tào Ánh mắt của thầy cũng hoang mang tột độ Cô liền nói Thầy ơi Thầy làm gì đi Làm ơn hãy giúp chúng con thầy tào lấy cái ống tre treo trên một cột nhà lắc mạnh vài lần rồi tôi một ngụm thầy từ từ tiến lại cạnh oanh cô gái đang run rẩy sợ sệt lùi dần ra xa thầy phun một ngụm nước vào người cổ oanh rồi chậm rãi nói chị gái cô đã nhìn thấy trước được tương lai của gia đình qua chiếc gương tuy nhiên cô lại không thể nhìn tới tôi đoán có kẻ nào đó đã điều khiển chiếc gương cho nên mới xảy ra chuyện như vậy rất có thể kẻ đó chính là thánh cô mà các người từng thờ phục tại sao tại sao bà ấy lại làm như vậy chúng con bao nhiêu năm thành tâm cúng bái cũng không làm gì phật ý tính cô ngoài trừ việc thằng cháu con do nhỏ dại nên từng muốn giậm chết con cua linh vật của miếu Thầy tao liền sửng sốt cháu nào sao tôi nhìn không thấy đứa bé đó mê liền rơm rớm nước mắt khổ thân thằng bé tự dưng đi lạc phương nào gia đình con tìm kiếm giọng dạ bao lâu chưa thấy thầy tào lấy đồng âm dưng gieo quẻ nhưng tất thầy đều âm thầy ngây người sao lại có chuyện này chứ rõ ràng không thể tìm được thằng bé nghe thầy tào khẳng định không tìm thấy tung tích của thằng mít mì cũng ngạc nhiên cháu cô thông minh lanh lợi ai ai cũng yêu quý Vậy mà lý do gì cả Minh Soạn và thầy Tào lại không thể nào tìm kiếm được thông tin thằng bé? Tựa như nó không hề tồn tại. Oanh khóc lóc một hồi rồi liệm đi trong vòng tay của Mi. Thầy Tào liền thở dài. Có thể hai cô không về ngay được. Hiện tại qua giờ bề trên làm việc nên thứ cho con tôi chẳng thể giúp đỡ. Tạm thời hãy dịu chị gái cô về nhà nghỉ ngơi. Qua đêm nay chúng ta sẽ biết nhiều điều. mi vâng lời thầy tạo điện thoại mất sóng do lên núi cao cho nên mi không thể thông báo tình hình về cho gia đình thầy tạo kiếm đâu đừng bó cây tươi nhìn tựa như cây trúc nhỏ về cắm xung quanh cửa ra vào thế là cho nên mi hỏi thăm thì thầy đáp tôi sợ âm hồn ghé thăm lại làm phiền hai vị cho nên làm như vậy chẳng phải thầy nói nên này kỵ ma quỷ sao đúng vậy Nhưng mà trước khi hai người tới đây Hiện tại cửa ràng lại không cản nổi các âm hồn nổi loạn Thời thế thay đổi xưa kia âm thịnh dương suy Gần đây dương thịnh âm suy Thế nhưng mà trước mắt tôi lại thấy âm thịnh Ít nhất trong hai cô phần âm lân át phần dương Oanh nghỉ một giấc uống chén nước và sông lá Do gia đình thầy Tào chuẩn bị Công đã khỏe và tỉnh táo trở lại Và thầy Tào luôn tay lúi húi bếp núc Làm cơm thiết đãi khách xuôi ghé thăm Hai cô muốn tới phụ nhưng thầy Tào liền gàn Hai người là khách thì để gia chủ thiết đãi Chẳng mấy khi cái duyên đưa đẩy con tôi Có duyên với hai người Hôm nay hai vị làm khách của nhà con Sẽ có ngày con tôi xuống xuôi lại làm khách của nhà mình Thầy Tào nói xong dặn vợ con rồi nhà đi đâu đó Tới muộn thầy vẫn chưa về nhà Hai chị em của Mi cơm nước xong xuôi Gọi lại nói chuyện ban chiều Anh kể lại chi tiết những gì thấy trong chiếc gương cho em ngái nghe Mi liền sững rốt Sao trong gương lại có máu được chứ? Có phải chị bị hoa mắt nhìn nhầm không? Em thấy chiếc gương bình thường Hay là do tấm trướng sau lưng chúng ta màu đỏ Cho nên chị nhất thời nhìn nhầm Không thể nhầm được Tại vì chị thấy trong ấy còn có anh trưởng Bức trướng màu đỏ chứ sao trong bức chướng lại có anh trưởng được Chỉ còn thấp thoáng thấy con Nga và thằng Hải nhà chị Mị nhớ tới việc thầy Tào có nhắc chiếc gương bị ai đó khống chế cho nên gật gù Có thể là do thánh cô Tự nhiên em lại có cảm giác minh soạn nói đúng Miếu cô này phải dỡ Thầy Tào về tới nhà đứng ngay cạnh cửa Nghe hai cô gái nhắc tới việc tháo dỡ miếu cho nên bẻ lên tiếng Người trần hiểu sai nên luôn làm sai Không phải tự dưng đi dưỡng nên cái miếu Rồi lúc muốn tháo dỡ Liền tháo dỡ no đi Làm không cẩn thận phạm tới cõi âm Thì xác định con cháu ba đời gặp họa, Nhiều khi gia tộc suy vong Tuyệt tự tuyệt tôn Vậy gia đình con về làm thế nào à Đây cũng là mục đích Chúng con lặn lội đường xa xa xôi đến đây Để mong thầy chỉ giáo Tôi biết chuyện này